Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì hả? Mạnh hình ngang từ nghẹn học nhìn chân trối Tường biết chuyển sang im lặng Nếu cô đủ cẩn thận sẽ phát hiện Sự đôi mắt thành thật vô hại của anh Có che sống một tia sáng xảo quyệt Tôi không cho người lạ vào trong nhà Ngay cả người trong nhà cũng không có tới đây Cho tới bây giờ sẽ không có một cô gái nào bước vào Ngoại trưởng em Âm thanh châm châm Để gai nao buoc vao ngoai tru em am thanh tram cham đe lo ra một hàm ý sâu xa nào đó Mà nữa thái độ giọng điệu còn thật sự rất là dị thường, làm cho câu nói này giống như một lời thề, bầu không khí đột nhiên trở nên có một chút mờ ám. Cô sở sốt bầu không khí không bình thường này, như là một chiếc lưới xăng bốn phía, đột nhiên cảm thấy anh ta như là có chỗ nào đó khác thường. Nhất định là do cô quá nhạy cảm, đột nhiên anh ta có thái độ nghiêm túc như thế này, hẳn là thích vô trương thanh thế, anh ta vốn là miệng hùm, can sứa, không đủ để gây sợ hãi. Nếu như anh không cho người khác vào, vậy thì những thứ này anh phải giải thích ra sao đây? Vấn đề này, hay là em nói cho tôi biết đi. Bảo vệ tôi không bị xâm hại, chính là trách nhiệm của em mà, không phải hay sao? Lúc này, đổi lại là anh bước tới gần, lấy thân hình cao 180cm, đè lên dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, cao 1 mét của cô, khiến cho cô có cảm giác không được tự nhiên. Ở trong ngực này lên một ý nghĩ sợ hãi nhỏ nhỏ, Gần đây đã quen với tính ký của anh cô chấp không nói đạo lý Lúc này đây cô lại yếu thế Tuy nhiên cô cũng cố không thay đổi Nói như vậy cũng không sai Nhưng mà trước hết tôi muốn làm ra trách nhiệm thuộc quyền sở hữu Trách nhiệm thuộc quyền sở hữu ư Mấy ngày nay đay co lai yeu the tuy nhien co cung co khong thay đoi noi nhu vay cung khong sai nhung bạn truoc het toi muon lam rõ trach nhiem thuoc quyen so huu trach nhiem thuoc quyen so huu u may ngay nay toi đi vào đi ra đều là đi cùng với em Là người hiệu lịch làm việc nghiện ngôi của tôi nhất Chúng ta sẽ khỏi nhà cùng với nhau Ngồi xe cùng với nhau Ăn cơm cùng với nhau Còn ở cùng với nhau dưới một mái nhà Chỉ ngoài việc không ở cùng giường Phòng tắm thì ai mà vào đây Bây giờ em mới phát hiện không hề cảnh báo trước Em nghĩ xem trách nhiệm này Nên thuộc về sở hữu của ai hả Cái này Cô nghẹn hồng bi anh hỏi đến nỗi á khổ không thể nào trả lời được Bình thường dễ coi thường đàn ông Đột nhiên hùng hồn lên Còn có một khí thế vô hình ngăn chặn dang vẻ kiêu căng của cô Cái kia nhất định là áo giác Ngay cả một người đàn ông bên lề đường Mà cũng không thể ứng phó Làm sao có thể nói nhiên cô? Tuy nhiên tôi đã sớm biết. Chỉ là cần phải xác nhận lại thôi. Nếu không làm sao tôi có thể biết vấn đề ở đâu ra chứ? Ừ. Vậy thì em hãy nói cho tôi biết. Vấn đề là ở em ra hay là trên người tôi hả? Giọng điệu ngoài lạnh trong nóng, uy nghiệm ai phong, hàm chứa không thể nào để cho qua quyết. Không ngờ rằng anh có thể hỏi câu hỏi này. Cô còn tưởng là có thể dùng một miệng chuyên nghiệp để mà áp đảo lại Ai biết được ngược lại lại rơi vào tình cảnh tiến thoái, lưỡng nan. Thừa nhận vấn đề là do mình, thì thật là quá mất mặt, chứng tỏ cô không đủ chuyên nghiệp. Đổ lên người anh thì lại quá là cả vố lấp miệng em, có hiểm nghi trốn tránh trách nhiệm, trong thời gian ngắn rất có tự bào chữa. Làm sao lại không nói gì thế chứ? Đến khi lưng chạm vào tường, cô mới cảnh giác rằng mình đã bị anh đề vào một góc, bị anh giữ trong một căn phòng nhỏ, cơ bóc cánh tay kia cùng với cơ thể đặt chặt sau bức tường, như một người đàn ông mạnh mẽ, không hề có cảm giác yếu ớt. Không nói được lời nào, hay là em đang cảm thấy trột dại chứ? Cô bứng bình ưỡn thẳng lưng, không cam thay chột dạ chu co bướng binh uon thang lung khong cam long khi bị lép vế. Ai nói là tôi chột dạ, tôi chỉ là đang suy nghĩ về vấn đề của anh không được hay sao hả? Cô sẽ không để cho anh ký thế áp đảo đâu. Hơn nữa cô có đầy đồ lý do đặc biệt để tự thuyết phục mình rằng làm như thế đúng là việc cẩn cấp. Đừng tưởng rằng cứ trưng ra khuôn mặt đó thì sẽ soạn được cô. Cô chính là đã nhìn quen rồi. Phát hiện có người chụp ảnh. Đương nhiên là tôi phải chạy vào để mà ngăn lại. Chẳng lẽ chờ anh 8 giờ xong bị người ta nhìn thấy hết toàn bộ từ đầu tới chân mới chạy vào sao? Còn có nặng nhẹ, chuyện cấp bách như vậy làm sao tôi có thời gian để thông báo cho anh chứ? Cô hung hôn nói cũng không tin cái tên thành thật này có thể ép cô mãi. Em không trả lời vấn đề của tôi. Điều tôi hỏi là Phòng tém bị lắn, cắn mây que chụp. Vấn đề này là ở trên người của ai mà ra Cô nghẹn hồng Từ khi nào thì con người này phản ứng nhanh đến như vậy chứ Nói đi Hơi thờ nóng trường bỗng dưng tới gần Lất nhẹ qua trên làn da mẫn cầm của anh Ép chặt cô Thể hiện một tình trạng là cảnh báo Hồ hấp của cô đột nhiên trở nên có khăn. Lần đầu tiên cảm thấy được bầu không khí Để mùi vị nam tính bao xung quanh mình Tạ tại sao rớt cuộc cũng ý thức được hiện tại mình đang đối mặt với một người đàn ông trần truồng nhưng lại quyến rũ sự bình tĩnh tự như mặt hồ bị một hòn đá nhỏ làm cho cận sóng xôn xáo bất an cô không kìm được tự hỏi có phải... nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện